Chương 1 Bất ngờ xuyên qua Đông Châu Quốc, Phủ Thừa Tướng Nguyễn quân từ từ hồi tỉnh lại, nàng cảm thấy cả cơ thể rã rời, cơ hồ như không còn cử động được nữa. Nàng gượng ngồi dậy, chỉ thấy trước ngực đau nhói. Đưa mắt nhìn xuống, nàng phát hiện y phục trên người mình rất kỳ lạ, giống như y phục cổ xưa trong các phim cổ trang. Nàng đưa tay lật lớp áo trước ngực, chỉ thấy bên trong đang băng một mảnh vải trắng. Trên mảnh vải trắng cơ hồ còn lan ra vết máu đỏ. Nàng bất giác đưa mắt quan sát xung quanh. Nàng đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn. Trên đỉnh giường là một chiếc màn hồng nhạt đang được buông xuống. Nàng khẽ vén màng lên. Một căn phòng được bố trí theo kiểu cổ xưa hiện lên trước mắt nàng. Cảnh giường Một cô gái đang tựa vào thành giường ngủ, cũng ăn vận một bộ y phục cổ trang như nàng. Nàng bất giác sưởng sốt, đôi môi mấp máy phát ra âm thanh yếu ớt. Đây... đây là việc gì? Cô gái đang ngủ kia nghe tiếng nàng liền giật mình dậy, thấy nàng đã tỉnh liền mừng sở kêu lên. Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tiểu thư... Cô ta gọi nàng là Tiểu Thư. Việc quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Nàng khẽ hỏi. Ngươi là ai? Trên mặt cô gái đối diện lộ rõ nét hoang mang. Tiểu Thư, người làm sao vậy? Em là Thanh Nhi. Tiểu Thư không nhận ra em nữa sao? Thanh Nhi? Thanh Nhi nào? Nàng đâu quen ai có tên này? Nàng lại hỏi. Vậy đây là nơi nào? Ánh mắt Thanh Nhi lại càng lộ ra vẻ hoang men. Tiểu thư, có phải người có chỗ nào không ổn không? Để nô tỳ đi bẩm báo lão gia và phu nhân vào thăm tiểu thư. Dứt lời, Thanh Nhi không đợi nàng nói thêm gì mà vội vã rời đi. Còn lại một mình, viễn quân thất thần. Mọi chuyện từ từ dần trở về trong trí nhớ của nàng. Nàng nhớ nàng đang cùng mọi người tham gia chuyến thám hiểm trong rừng. Nàng bị lạc mọi người. Sau đó nàng bị vấp ngã, va đầu vào đá, rồi nàng tỉnh lại tại đây. Y phục nàng đang mặc trên người, cách bố trí căn phòng, còn cả các xưng hô của cô gái vừa nãy. Không lẽ nàng xuyên không rồi? Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên bên ngoài va lên tiếng bước chân. Cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông và một phụ nữ trung niên bước vào, cùng một số an hoàng và gia đình. Người đàn ông và phụ nữ trung niên kia cũng mặc trang phục cổ trang giống như thanh nhi, nhưng toát lên vẻ sang trọng và cao quý. Người phụ nữ vừa vào, đã vội đi nhanh đến bên giường, nắm lấy tai nàng. Nữ nhi, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ta tạ lão thiên gia. Người phụ nữ trung niên này hẳn là mẫu thân của nàng, còn người đàn ông kia hiển nhiên là phụ thân của nàng. Nàng nhớ lại cách xưng hô trong các viên cổ trang xưa, nhỏ tiếng đáp. Mẫu thân, con không sao. Người phụ nữ nói, ta và phụ thân con lo lắng cho con suốt một ngày một đêm rồi. Người đàn ông cố giấu sự xúc động, giọng rung rung nói. Không sao là tốt, không sao là tốt rồi. Nói rồi ông quay sang bảo Thanh Nhi. Thanh Nhi, người mau đi mời đại phu đến khám lại cho tiểu thư. Thanh Nhi vân một tiếng rồi lui ra. Một lát sau đại phu đến. Sau khi khám cho nàng xong, đại phu quay sang hai vị trung niên, cung kính nói. Tướng gia, phu nhân, sức khỏe tiểu thư đã ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài tháng sẽ không việc gì nữa. Thanh Nhi lúc này mới ngập ngừng lên tiếng. Lão gia, phu nhân, lúc nãy tiểu thư không nhận ra nô tì. Còn hỏi nô đây là nơi nào? Nô sợ... Vị được gọi là tướng gia kia quay sang nói với đại phu. Trần đại phu, ông xem việc này... Đại phu liền nói. Không sao. Việc này có lẽ là do tiểu thư mất máu quá nhiều nên thậm chí chưa hồi lại. Ta sẽ kê đơn thuốc. Tiểu thư cứ theo đúng đơn thuốc. Từ từ sẽ hồi phục. Cảm tạ đại phu. Quản gia, ngươi cho người theo đại phu lấy thuốc. Một nam nhân trung niên cao gầy tiến lên. Không người đưa tay về phía trước. Ra dấu mời. Trần đại phu, mời. Sau khi vị Trần Đại Phu rời khỏi, vị tướng gia kia quay lại nói với nàng. Nguyễn quân, con hãy nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khỏe. Việc thành thân giữa con và thái tử, phụ thân sẽ bảm báo lên hoàng thượng, xin lùi ngài thành hôn. Chờ đến khi con khỏe hẳn sẽ bàn lại sau. Thành thân, thái tử, việc này lại là gì nữa? Trong lòng uyển quân thắc mắc không thôi. Nhưng nàng vẫn không lên tiếng mà tiếp tục giữ im lặng. Dứt lời, tướng gia quay sang nói với Thanh Nhi. Thanh Nhi, người hãy ở lại đây, chăm sóc tiểu thư chu đáo. Nếu như có việc gì thì cho người đánh báo với ta. Vâng, lão gia. Sau đó cả đoàn người kéo nhau rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Uyển Quân và Thanh Nhi. Chương 2 Khuôn mặt này là sao đây? Lúc này Uyển quân mới hỏi Thanh Nhi. Thanh Nhi, lúc nãy tướng gia, à, phụ thân ta nhắc đến chuyện thành thân, đó là việc gì? Thanh Nhi hơi ngỡ người, nhưng sự nhớ lại lời đại phu nói, có lẽ là vì tiểu thư mất nhiều máu nên tạm thời không nhớ những việc đã xảy ra. Nàng ta ngồi xuống bên giường. Từ từ kể Lão gia nhà ta là thừa tướng Đương Triều Còn tiểu thư là con gái duy nhất của thừa tướng Tháng trước Hoàng thượng Hạ Thánh Chỉ ban hôn cho tiểu thư và thái tử Âu Dương Khắc Lẽ ra hôm nay là ngày đại hôn của tiểu thư và thái tử Nhưng... Thanh Nhi ngập ngừng rồi lại nói tiếp Nhưng không ngờ đêm hôm trước Trong phủ xuất hiện thích khách Lúc nô tỳ chạy vào chỉ thấy tiểu thư nằm trên sàn nhà, toàn thân đầy máu. Lúc đó nô tỳ thật sự rất sợ. Trần Đệ Phu nói chỉ cần chậm một khắc nữa, tiểu thư sẽ vì mất máu quá nhiều mà. Nói tới đây, Thanh Nhi òa lên khóc nức nở. Tiểu thư, nếu như tiểu thư có mệnh hệ gì, nô tỳ cũng không muốn sống nữa. Nghe những lời Thanh Nhi kể. Tiễn quân cơ hồ đã hiểu ra tất cả. Vậy là nàng đã xuyên không. Cơ thể này vốn chỉ đã không còn sống khi bị thích khách đâm. Đúng lúc nàng xuyên không đến đây. Trùng hợp là nữ nhi của thừa tướng lại trùng tên với nàng. Số mệnh đúng là treo ngươi. Người sắp trở thành thái tử phi lại phải bỏ mạng oan uổng dưới kiếm của thích khách. Cũng không biết có thù oán sâu nặng đến đâu. Mà lại ra tay với một nữ nhi yếu đuối ngay trước ngày hạnh phúc nhất đời của một người con gái. Uyển quân không khỏi cảm thán cho một kiếp hồng nhan. Nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ tìm ra hung thủ hại chết uyển quân kia, báo thù cho nàng ta. thanh nhi lên tiếng. Tiểu thư, để nuôi tì giúp người thay y phục. Tiểu thư đã hôn mê một ngày một đêm rồi. Từ lúc thay y phục đảm máu ghi ra, đến giờ người vẫn chưa thay y phục mới. Sau khi giúp Uyển quân thay y phục xong, Thanh Nhi lại nói. Tiểu thư chờ nô tỳ một chút. Nô tỳ đi lấy nước giúp người lau mặt. Mặt Lúc bấy giờ Uyển quân mới rực nghĩ đến, không biết cơ thể này có khuôn mặt như thế nào? Có giống với dáng vẻ của nàng ở hiện đại không? nghĩ đến đây, uyển quân liền bảo thanh nhi, em mang gương lại đây cho ta. thanh nhi vâng một tiếng rồi mang một chiếc gương đồng đến, nhìn vào gương, uyển quân bất giác sửng sốt, gì thế này, khuôn mặt này là sao đây, sao lại có thể xấu xí như thế này?